các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một sự cảm không lạnh mảnh nhiệt trong lòng khiến cô nói chuyện cũng cảm thấy ấm ủ. Phiền cô mang đến đây, cảm ơn. Hấp Nhật vung tay nhờ nhân viên phục vụ mang đồ của Khang Quân từ bên bàn kia sang. Không tới mấy giây, toàn bộ đồ của Khang Mân Quân đã được đưa đến, còn cô thì biết phải làm sao, đương nhiên là phải ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện với anh rồi. Mọi nơi yên lặng, như chưa hề xảy ra màn kịch âm ỉ vừa rồi. Cả quán lại trở về công khí yên tĩnh vốn có. Vậy mà trong lòng của Khang Mân Quân lại tràn đầy bất an và lo lắng. Anh... Cô muốn hỏi anh vì sao lại giữ cô lại. Nhưng lời nói chưa thoát ra khỏi miệng, liền bị đôi mắt lạnh lùng của phạm hức nhật chặn lại. Khang Mân Quân đành phải nhăn mũi mà biểu môi. Cũng không có can đảm để anh cáu giận thêm. Cô trước đã từng nói qua, không phải việc gì sợ anh cả. Nhưng đó là vì anh mới chỉ cho cô nhìn thấy khuôn mặt khó nhìn. Nhưng mà lúc này khuôn mặt khó nhìn đó lại cộng thêm cả hỏa khí có quỷ mới là không sợ nha Thứ nhất Cô lại dám làm giám đoạn bữa ăn ngon của tôi Thứ hai Cô lại mượn tôi để đục mức béo cỏ Thứ ba Gia tộc họ Phạm không phải là chỗ sự của Phạm Thị Tôi cũng không cần phải dự dẫm vào đó Giọng nói của anh rất là lạnh lạnh cóng đến cho người ta phát rét Cái gì? Rõ ràng anh ta vừa nhìn liền biết giận dữ Thế mà lời nói vẫn câu nào ra câu này, người này ngay cả lúc tức giận vẫn có lý trí, thật sự là quá thần kỳ rồi. Tôi nói xong rồi, đến lượt cô. Phạm Húc Nhật khẽ tựa vào ghế thản nhìn liếc sang người đối diện, làm cho Khang Mân Quân sững sờ, không hiểu bây giờ là anh ta đang đùa dẫn cái gì. Đến lượt em ư, đến lượt em làm sao ạ? Cô kéo tôi xuống nước, cũng nên cho tôi biết lý do được chứ. Phạm Húc Nhật nhíu cặp mắt, nhìn về đôi mắt đèn nhiều hồ nước của cô. À, cái này, cái này có một chút khó trả lời. Khang Mân Quân lúng túng khó xử, Phạm Húc Nhật vẫn nhìn chằm chằm về phía cô. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, 30 giây trôi qua, 60 giây trôi qua, rồi lại 3 phút trôi qua. "Thôi, cô đầu hàng cái trừng nhìn của anh nha." "Thì chỉ là trùng hợp thôi, mượn anh dùng một chút có chết đâu cơ chứ. Tại sao anh phải hẹp hòi như thế?" Khang Mân Quân mỉm môi ngập ngừng mà nói nhỏ. Cô mượn dùng ư. Cô gái này thật sự là không khiến người ta tức phát điên là không được. Cô dám dùng lời hạ thấp anh, còn chưa tính, lại còn trách anh hẹp hòi sao. Này, ai bảo anh lại đúng lúc ngồi ở đây? Không nhờ anh còn biết nhiều ai được chứ? Về tình về lý, anh cũng nên vì tình vì nghĩa mà giúp em chứ? Khang Mân Quân càng nói lại càng cảm thấy hợp tình hợp lý, nhưng đầu mỗi lúc lại cúi thấp hơn. Đời rồi, cô thở nhận không ai như mình cả. Chỉ dám dùng đình đầu, Mà kêu gọi người ta đầu hàng, lại không dám đối mặt với người ta mà sẵn sọng. Nhưng cô còn biết làm thế nào đây, gương mặt đó của hắn bây giờ thật sự là rất ghê gớm đó. Việc giúp cô, có cần xem là việc quan trọng hay không? Bị lôi xuống nước đã đủ ăn uống rồi. Lần này còn bảo hắn phải giúp cô là điều đương nhiên, đúng là chọc giận người ta mà. Coi như bình thường hắn vẫn giúp đỡ cô, nhưng cô cũng không nên ương ngạnh mà lớn lối như thế. Nhưng mà đợi một chút, anh vẫn nói cái gì vậy? Anh nói mình rất là giúp đỡ cô ư Không phải chứ Cô với anh ta chẳng có quan hệ gì Sao anh lại đối với cô như vậy Cô cũng không có tư cách gì để anh ta phải giúp Thứ nhất cô không phải là người nhà Cũng không phải là bạn gái Miễn cứng một chút cũng chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới Vậy thì tại sao anh lại muốn giúp đỡ cô đây Từ việc đơn giản thành ra phức tạp Nhưng Phạm Húc Nhật vẫn không hiểu Bởi vì anh là dếp của em Là thế nào chứ Lê lẽ cũng đủ sũng khí. Khang Mân Quân gương mặt đắc ý ngần đầu, không tới ba giây lại cúi đầu mà nghịch máu tay của mình. Làm sao đây? Anh ta giúp cũng đã giúp rồi, bây giờ còn tức giận cái gì chứ? Bình thường không phải là người đàn ông thiếu phong khoáng cơ mà. Nếu đưa lại vào cô, cô có thể chấp nhận được lý do này không hả? Phạm Húc Nhật vừa tức giận lại vừa buồn cười. Gì ạ? Suy nghĩ một hồi lâu, Khang Mân Quân cuối cùng cũng không cam tâm mà lắc đầu. Thì cũng lắm sau này không cần anh giúp nữa. Đừng do đo như vậy mà Cô nói gì Nghe Khang Mân Quân làm nhằm Phạm húp nhật cất giọng cảnh cáo Không cần anh ư Vậy mà còn không muốn nhìn xem Anh có giúp đỡ hay không sao Chưa hết Không cần anh thì cô lại muốn nhờ vào thằng nào chứ Nhưng mà chuyện cô muốn nhờ và ai Tại sao anh lại cảm thấy tức giận đây Không có Em có dám nói gì nữa đâu Đôi môi đò mộng của cô cong lên Khang Mân Quân cảm thấy mình lúc này thật là đáng thương biết rõ là cô giả bộ vô tội đáng thương, nhưng vì sao anh lại bị cô làm cho động lòng chứ? Nhưng mà suy nghĩ còn chưa xong, thì Phạm Húc nhận nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net